Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa hồng giấy. Chương 9, phần 3. Anh là một hội ức đặc biệt. Lúc mới vào học viện phi công, nhớ bệnh nhãn tin mất thất điên Bắc đảo và nỗi nhớ ấy cứ thế chung vùi trong tim. Anh rất buồn khổ, muốn tìm người chia sẻ. Hôm ấy, tập luyện không may bị trẹo chân. Lúc đến bệnh viện của trường để khám bệnh thì quen với Lãnh Phong. Hai người nói chuyện vài câu rất hợp nhau, liền trở thành bạn bè. Lãnh Phong tính tình lãnh đạm, rất ít nói. Tiếp xúc lâu mới biết từ nhỏ anh đã mồ côi. Lãnh Phong rất lạnh lùng. Nhưng khi nhắc tới bố mẹ, nước mắt lại đầm địa. Minh Thiên luôn lặng lẽ ở bên anh. Sau này, Minh Thiên kể với anh về cô em gái hàng xóm Bạch Nhạng. nhưng không nhắc tới gia cảnh của cô. Mân Thiên thích kể về sự thông minh, tinh nhạy, táo bạo và kiên cường của Bạch Nhạn. Nghe mãi rồi lãnh không nhập tâm. Anh cảm thấy người con gái như vậy giống như một phần trong sáng, đặt ở đâu cũng điều thú hút người khác, điều có thể mang lại hơi ấm cho người khác, mà sự ấm áp này là thứ lãnh khom luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được. Lãnh Phong từng cười hỏi Minh Thiên rằng có phải cậu thích cô hàng sớm phải không? Thương Minh Thiên nghiêm nghị gật đầu. Đương nhiên, người thật sự hiểu được điểm tốt của cô ấy, không ai là không thích cô ấy cả. Giọng anh không thể hiện tình cảm mập mờ gì của trai gái, xuất phát tự đáy lòng. Sau khi tất nghiệp, Lãnh Phong về công tác ở Bệnh viện quân đội 2 năm, có chút danh tiếng. Ông chủ của một bệnh viện tư nhân đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời anh đến Thượng Hải. Lãnh Phong đã dành ra 2 năm để điều giắt tay nghề cho hai bác sĩ phẫu thuật niệu của bệnh viện này khá tốt. Sau đó, nhờ cơ duyên mà tới Tân Giang. Anh đã nghe Minh Thiên nói Bạch Nhạn làm ở bệnh viện này, nhưng khi vừa tới Tân Giang, chưa đợi anh mở miệng hỏi thì đâu đâu trong bệnh viện cũng xôn xao bàn tán sự kiện y Bạch Nhạn là phong phốc lực, đã trèo lên cành cao. Lấy trợ lý thị trưởng khang kiếm Trở thành phu nhân quang lớn Lệnh Phong nhìn cười Minh Thiên Rút tâm tươi án ra một bí thuốc Dựa vào tường châm lửa Cậu có muốn hút một bí thuốc không? Anh đưa bao thuốc cho Minh Thiên Minh Thiên xua tay Canh cánh ưu tư Lệnh Phong Tiểu nhạc có phải sống không hạnh phúc không? Lãnh Phong nhúng vai. Nếu mà cô ấy sống không hạnh phúc, cậu sẽ làm gì? Thương Minh Thiên quay mặt đi. Lãnh Phong không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy anh nói từng chữ. Em muốn lùi đám cưới lại. Lãnh Phong chậm rãi nhả vào vòng khói, nét mặt lạnh lùng hơn ngày thường. Hai chân khăng kiếm nặng như đao đá, chậm chầm bước tới bên giường Bạch Nhạn. Bạch Nhạn vẫn đang thích ứng với ánh đèn vừa bật sáng, mắt chớp chớp nhìn rõ bóng người đang đứng trước mặt mình. Mắt hằn tia máu, quần mắt thâm đen, từng sợ rau rừng phóng mặt dưới càng như nắng xong. Đêm nay anh cũng không ngủ được ngon nghỉ, vừa an ủi hai bà mẹ nhiều chuyện, vừa phải lo lắng cho người vợ trên danh nghĩa là cô. Hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương. Trong mấy giây họ bỗng không biết phải nói gì với nhau. Khang kiếm hết hồn trước vẻ mặt của Bạch Nhạn. Sau khi cưới cô tươi cười tinh nghịch, nũng nịu nhõng nhẽo, với giọng lấu lỉnh, nửa đùa nửa thật rất dễ nhểu. Cô tần sĩ mặt hơn giận với anh. Bất luận thế nào thì vẻ mặt có điều hết sức hoạt bát sống động, chứ không giống như hồ nước phẳng lặng như bây giờ. Khiến anh nhìn mà vừa đau lòng ái náy và hãng hốt Không phải bệnh gì to tát Chỉ y viêm rắn quảng nhẹ thôi Truyền nước hai ngày là khỏi Bạch nhãn nói trước Còn khẽ nở một nụ cười bình thẳng với anh Nhất định phải nằm viện sau Khang kiếm dở chăn ra Anh nhớ khi đi cô chỉ mang đôi giếp lê Bây giờ dưới giường không thấy dép gì cả Lòng anh chấn động. Rồi chân trắng nọ có vài vết bẩn, lòng bàn chân có hai vết xước, còn lại vẫn ổn. Nằm viện tốt hơn. Bạch Nhạn nhắm mắt lại, cảm thấy tâm trạng rất bình tĩnh, không hề buồn ngủ. Cô gượng ngồi dậy muốn nói chuyện nghiêm túc với Khang Kiếm. Bây giờ, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, cuộc hôn nhân này, Thiệp Khang có mục đích. Bà bắt máu mai có mục đích. Một bình khô ra mặt giúp cả hai bên báo thù. Người không mất một miếng thịt, không xuất một mẫu da, còn giữ được sự trong trắng, nói ra thì cũng chẳng có tổn thất nào lớn. Đã đến lúc phải hạ màn rồi. Sau khi hạ màn sẽ không còn dây dưa gì với Sếp Khanh và Bạch Mẫu Mai nữa. Cô quay về với chức y tá quen của mình Tốt biết mấy Có thể về nhà truyền nước được không em Khang kiếm còn nhớ mấy lần trước Anh cũng không phải nhập viện khi ớm Bạch nhạc nằm viện sẽ giống như cách xa anh Cả 10 vạn 8 nghìn dặm Khiến anh thật sự thấp hởm không yên 8 tiếng vừa qua Anh không dám nhớ lại xem mình đã trải qua như thế nào Trái tim như bị sáng trong chảo dầu sôi. Chỉ sợ phút sau sẽ nhận được một điện thoại báo ở một nơi nào đó, sẽ tìm thấy một thi thể nữ. Nếu đó là sự thật, cả thế giới của anh sẽ chìm trong một màu đen tối. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Nhạn, mắt anh nóng lên, trái tim lồng ngực đập thình thịch. Hai bàn tay anh xoắn vào nhau, mười ngón tay đang khập chặt. Nếu không Anh sẽ gian tay ôm thật nhật Bà xã tưởng chừng đã buộc móc của mình Vào lòng mà nói Bà xã Lâu quá rồi không gặp được em Tám tiếng Mà như cả cuộc đời đã trôi qua Bạch nhẹn không nói gì Chỉ ngẩn đầu chăm chú Nhìn khuôn mặt khăn kiếm Một con người tính tú Cao quý như vậy Tại sao lại có thể làm chuyện bị Ổi và hèn hạ đến nhường ấy Còn lấy hôm nhân xa để đánh đổi, thật sự là hao tâm tổn trí. Anh ta và bà Bạch mỗi mai cùng thuộc một tiết người, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hoàng Kiến thấy Bạch Nhàn không nói gì, đau lòng cúi xuống, đưa tay vút má cô. "Bà xã, chúng ta về nhà dưỡng bệnh nhé." Không cần Mịch nháng quay đi, chẳng sao phải ăn, gấp mắt không niệm ăn. "Sếp Khan, tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì đâu, anh yên tâm đi. Tôi đã thay quần xong xuôi, lắp xong điện nước. Tôi muốn sang bên đó ở. Hành lý tôi phiền anh bảo anh giảng đang đưa tới giúp. Lúc nào anh rảnh, hãy cùng tôi đến cục dân chứng làm thủ tục. Trong ngăn kéo phòng làm việc có tấm ảnh ba bốn của anh." Tới lúc đó nhớ mang theo hai tấm. Thẻ lương của anh cũng đặt ở đó. Thời gian chúng ta có không không dài. Tiền của anh tôi chưa tiêu gì hết. Tôi đi không chia cho anh gì. Mọi thứ của anh cũng không cần chia cho tôi. Duy Phúc này đây, cảm kiếm sợ nhất là phải nghe những lời này. Tay nắm chặt lại, cố gắng trấn tĩnh nói. Em cứ yên tâm tận dưỡng. Tôi đừng suy nghĩ lung tung, mấy chuyện đó đợi em khỏe rồi, nói cũng chưa muộn. Tôi không muốn đợi nữa, giọng bực nhận bạch thảm, đang nói về chuyện không liên quan gì đến mình. Tôi không muốn ngược đại bản thân, đến nước này rồi chúng ta hòa tức, còn phải ở bên nhau. Bố mẹ không thể lựa chọn. Những gì tôi có thể thay mẹ tôi bồi thường đều đã bồi thường rồi Nhưng thời gian không thể quay là ngược trở lại Mẹ anh cũng không, không thể lành lặng trở lại Mẹ tôi cũng chẳng thể ngay lập tức biến thành đứt mẹ Dừng lại ở đây thôi Nếu đưa nhau ra tòa thì anh sẽ trở thành đề tài của những nhà trà dư tử hậu của người dân Tân Giang Anh không để ý Nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống song song này của tôi. Cứ đi làm thủ tục trực tiếp thì tốt hơn. Hàn Kim chậm chậm đứng dậy, ngơ ngác nhìn Bạch Nhạn, khẽ hỏi. Em không muốn ăn giải thích ư? Chẳng có gì để giải thích cả. Bạch Nhạn quay đầu nhìn bên ngoài. Ăn xem, trời sáng đến nơi rồi, chuyện của ngày hôm qua đều trở thành quá khứ. Tôi muốn giúp anh hoàn thành kế hoạch của anh, nhưng tôi là một người ích kỷ, muốn sống một cuộc sống giản đơn, vui vẻ, sắp khang, tôi không hận anh đâu. Hoàng kiếm cắn môi. Anh không bình tĩnh như em. Dù em có nói gì, bây giờ anh không muốn nói tới chuyện này. Hoàng kiếm móng cuộn chiếc chăn trên giường lại, trùm lấy bịt nhạng. Chúng ta về nhà trước đã. Tôi nói là tôi không muốn." Giọng Bạch Nhàn khàn đắc trừng mắt nhìn anh. Khang kiếm giả câm giả điếc một mạch bước con ra ngoài. Bạch Nhàn vội vàng đấm vai anh, "Em đã cảm ơn chị cô hơn. Anh giở trò gì vậy?" Lãnh Phong nghe tiếng động chạy đến sững sốt. "Tôi đưa cô ấy về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi. Trong bệnh viện đông người qua lại không tiện." đang nhíu mày, nhận ra người đàn ông trước mặt mình là người hôm đó đưa đặc nhạn về nhà, còn đưa hăng tay lau nước mắt cho cô, trong lòng không khỏi cảnh giác cao độ. Mặt thay lập tức căng cứng lên. Bệnh viện là nơi khám bệnh, có gì mà không tiện chứ, tiệm đặc nhạn vẫn đa tốn, mời đưa cô ấy về giường. Giọng lạnh phong bình thản lạnh lùng, tỏ ý không nhượng bộ. Anh là ai? Khang kiếm nói người đàn ông này không mặc áo bưu lướt. Tôi là bác sĩ Lãnh Phong. Khoa nào? Chữa bệnh cứu người không cần hỏi Khoa nào. Khang kiếm cười lạnh. Nếu bác sĩ Lãnh không tiện nói, tôi đành phải gọi điện cho viện trưởng của các ông vậy. Ít nhất sau này, tôi cũng cần phải tới để nói lời cảm ơn với bác sĩ Lãnh đã quan tâm tới vợ tôi như vậy. Lãnh Phong đón nhận sự mỉm mai của anh. Đó là việc tôi nên làm, không cần phải cảm ơn. Sao có thể không cảm ơn chứ? Vợ tôi tuy là đồng nghiệp với anh, nhưng thân phận hiện tại là bệnh nhân. Tuy nhiên vậy vẫn còn làm việc ăn trông nom, tôi thật áy náy quá. Tôi Bạch Nhạn. Em sao thế? Hàn Kim cuối đầu nhìn Bạch Nhạn. Cô vừa kéo áo anh. Tôi đi với anh. Giữa hành lang buổi sáng sớm, giọng lãnh phong và Hoang Kiếm vang soạn sáng đầy kích động, khiến người nhà của bệnh nhân và các phần điều phò đầu về phía Hoa nhành ngón. Bác cô y tá trực ban đứng cách đó không xa, thì thào to nhỏ. Nếu tình hình này tiếp diễn đến lúc cô Ly liên hôn, những người này còn suy diễn bóng gió nhất là sẽ liên tưởng đến chuyện này. Cô không thể làm hại danh danh của bác sĩ Lãnh được. Chỉ là bắt tất chỉ đi cùng với thanh kiếm chứ không phải về nhà. Hôm nay em còn phải dùng thuốc truyền nước. Sắc mặt lạnh không thanh cầm như phủ một tầng sương lạnh. Buổi chiều em lại tới. Chép em nói với Minh Thiên một tiếng, em sẽ gọi điện cho anh ấy sau. Bạch Dạn lưu luyến nhìn quanh. Minh Thiên chạy đông mất rồi nhỉ. Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi. Lãnh Phong thở dài, tâm tình phiền muộn, lại muốn hút một điếu thuốc nữa. Minh Thiên là ai? Độ cảnh giác trong lòng Khang Kiếm càng lúc càng cao. Tịch Nhãn Vân ngột tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, mời chết hắn kiếm bế ra ngoài. Thực ra cô rất muốn xuống đợi tự đi, nhưng không có dịp. Như vậy, trong mắt người khác, hai người dường như rất tình cảm. Bạch Nhạn cười mỉm mai. Hai người gặp bác sĩ y tá, bác sĩ đến nhận ca trực sáng, trong đó có cả Liễu Tinh. Bạch Nhạn bắt gặp ánh mắt của cô ấy, trong tích tắc đó cô vỡ nháy cánh. Liễu Tinh nhìn theo bóng Bạch Nhạn cho tới lúc thang kiến mở cửa xe, lòng nặng trĩu u tư. Tiểu Nhạn đâu? Hương Minh Thiên ngơ ngác nhìn chiếc giường trống rỗng. Tại chồng đưa về nhà rồi. Lãnh Phong bỗng vứt đứa rút trong tay xuống đất, hậm hực nhấc chân đi ngang. Hôm qua chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó. Tên con âm cháu cho ai nó đã sợ Bạch Nhạn nói ra. Sốt ruột một miệng nên đã bất chấp bản tật của Bạch Nhạn mà lôi cô ấy đi mất. Sao ăn không ngăn lại chứ? Minh Thiên cuốn lên. Lãnh Phong nhướng mày. Cô em hàng xóm của cậu tự đòi đi cùng với hắn ta. Mình làm gì được? Minh Thiên, mình nói thật với cậu. Cô em hàng xóm của cậu đã lấy phải đồ cặn bã. Lúc tịch nhạn, tật tên đó còn bắt cá hai tay, cứ sum luôn khiến tình dạng phải đau khổ. Tịch nhạn đã hết phòng rồi. đang làm thủ tục ly hôn với hắn ta. Thương mình thiên ngọc Phật xuống đất, sợ chiếc da giường vẫn còn lưu lại ấm của Bạch Ngạn, nặng nề nhắm mắt lại. Cho em một điếu thuốc. Khang Kiếm sinh nghỉ một ngày ở nhà với Bạch Ngạn, anh chạy lên chạy xuống mấy vòng, đầu tiên là vặn vòi bồn nước tắm cho cô, sau đó pha một tách trà mật ong, nấu một chút cháo Bà Lý Tâm Hà và Thiên Ngô đưa mắt nhìn nhau nhưng không bình luận về hành động của Khang Kiếm. Bọn họ cũng sợ Bạch Nhạn xảy ra chuyện gì, vậy thì thật to chuyện. Nhưng bà Lý Tâm Hà đã suy nghĩ nghiêm túc, đến lúc này không thể giữ lại Bạch Nhạn. Bà đồng ý cho hai đứa ly hôn. Truyền nước xong, Bạch Nhạn đòi đảo sốc hẳn, nhưng toàn thân rượu rã. Con người ta dù có kiên cường tới đâu, khi đối diện với bệnh tật, chị nhỏ bé như sâu bổ, Muốn chứng tỏ vẽ cũng không tỏ vẽ nổi. Bạch nhạn tắm rửa thay quần áo, mặc đỏ như quả cà chua chín thở không ra hơi, cô vịn vào bà ông đầu đạc gắng gượng đi đến bên giường rồi ngã vật ra. Hàn Kiếm lấy khăn lau tóc cho cô, cô lắc đầu, bảo anh xuống nhà nghỉ ngơi. Anh nó tận mắt thấy em mới yên tâm. Hàn Kiếm kéo chiếc chân mỏng lên đắp cho cô. Anna ở trước mặt tôi, tôi rất bực bội. Đôi lông mày thanh tốt của Bạch Nhàn cau lại, cô trở mình mệt mỏi, nói ra không nên lời, xua tay nhắm mắt lại. Khang Kim kéo rèm cửa, cứ ngồi trên giường như vậy không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại sờ trán Bạch Nhàn xem còn sốt hay không. Bạch Nhàn còn mơ màng nhắm mắt thì ngay dưới đầu có tiếng chuông cổ rớt vang như sấm. Cô tìm ai? Kim Ngâu ra mở cửa, thấy bên ngoài có một cô gái xách theo một túi giấy và một cái bình giữ nhiệt. "Cháu là bạn của Bạch Nhạn." "Nó ngủ rồi." Kim Ngâu chặn ở cửa, mặt sát sầm, không muốn để ai nhìn thấy. "Ngủ rồi thì cháu gọi cô ấy dậy." Cô gái trùng mắt. "Không được, có chuyện gì thì gọi điện sau. Đây là nhà của Khang Kim." cô gái tặc lưỡi, biết Sở Thiên Ngô là nhà của Khang kiếm à? Tôi còn tưởng là trại giam cơ đấy. Cho dù là trại giam thì luật pháp cũng cho phép truy nã. Cô gái dùng sức đẩy Thiên Ngô sang một bên, nhìn thấy bà Lý Tâm Hà mặt lạnh tanh, cái se răng ra thịt hựng lại, rồi cất bước đi lên lầu. Ê! Cô còn chưa thai giác. Thiên Ngô dậm chân hét lên. Cô gái chẳng thèm biến sữa đến mà ta bước phong thác. Hằng kiếm từ trong phòng ngủ đi ra. Cô Liễu. Tôi là người vừa đến kính là Liễu Tinh. Tôi muốn gặp Bạch Nhàn. Vẻ mặt nghiêm nghị không cho phép từ chối. Cô ấy vừa mới ngủ. Mẫn tỉnh rồi. Bạch Nhàn ở trong phòng. Giọng Hàn hét lên. Muội tắc nghẹn, Lý Tân nghe mà sót xa trong lòng. Hàn tiến câu mày, đẩy cửa cho Lý Tân. Không đi cùng vào nhà mà quay người xuống dưới. Lý Tân nhìn Bạch Nhạn, Bạch Nhạn nhìn Lý Tân, miệng hai người đều mếu máu, nước mắt lưng tròng. Đây có phải là thời cơ mà lãnh công từng nói? Bạch Nhạn không khỏi cảm cứ cơn bệnh đột ngột này. Bạch nhạc, thật ra cậu không hề hạnh phúc, phải không? Liệu tên nhạc ngào đánh bạch nhạc một cái Sau đó ôm chặt lấy cô, nước mắt vàng nhựa Không những không hạnh phúc, mà còn cứng rắn, không bằng cậu Cậu xem, chưa gì đã vô dụng nhã bệnh rồi Nhưng mà, chỉ cần cậu chịu quan tâm đến mình Thì mình tình nguyện làm kẻ vô dụng Bạch nhạc cũng không kìm được nước mắt Cậu đúng là đồ ngốc, mình đâu có không quan tâm đến cậu. Mình không có mặt mũi nào để quan tâm đến cậu. Bạn bè bao nhiêu năm trôi, sao mình có thể nói ra những lời ấy với cậu? Mình cũng cứng rắn, tới giờ mình vẫn thùng lén lúc chạy đến trường học nhìn bọn họ. Bọn họ tay trong tay cười cười nói nói, một một mình mình rơi nước mắt trong bóng tối. Đừng khóc. có vì lời đàn ông như vậy không đáng. Bạch Nhạn đau lòng lau nước mắt cho Liễu Tân. Ngày anh ta phải hối hận, còn phải ở phía trước. Đến lúc đó, chúng ta nhìn bọn họ khóc, sau này tìm một người đàn ông tốt hơn hắn. Hắn ta gấp trăm lần. Sinh một baby xinh sắn rồi dẫn đứa bé đến gặp hắn để nó gọi hắn là chú, cho hắn tức chết. Người đàn ông đó ở đâu chứ? Ta cố mua sao? Lương xinh thở dài chán chường, kiếp sợ sau lý trật hạo rồi sẽ chẳng gặp được người đàn ông nào giống như anh ta cả. Mười bốn năm bên nhau, trong mắt cô từ lâu anh ta là người tốt nhất. Không cần mua, cứ đến đợi trước cửa nhà mẹ chồng tương lai của cậu ấy. Bạch Nhàn chết, mắt ra vẻ thảo đời. Liễu Tân cười trong nước mắt, mở chiếc túi giữ bình giữ nhiệt ra. "Đây là san cát trịch nấu cần tây, rất tốt cho viêm phế quản tây. Đây là lê, ăn cho nhuận giọng, đều là do mình mua về, nhất định cậu phải ăn cho hết." Bạch Nhàn gật đầu, mắt nhòa lệ. "Chắc chắn đến cả xương mình cũng sẽ nuốt." Vậy thì khỏi cần. Nhãn buổi sáng nhìn thấy cậu trong bệnh viện, tôi không hiểu sao tim mình đau như ai bóp nghẹn. Nếu không tới thăm cậu thì mình cũng không thể làm được việc gì. À, bác sĩ Lánh báo mình hỏi cậu, khi nào thì cậu đến bệnh viện trình dịch? Bây giờ mình không có sức. Mình muốn nghỉ một lát. Khoảng 4 giờ chiều mình đi. Ừ, cậu ngủ đi. Bốn giờ mình đợi cậu ở phòng khám Đợi cậu khỏe lại Mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu Mình cũng vậy Bạch nhãn nháy mắt với cô Liễu Tinh xuống lầu Bà Lý Tâm Hà và Thiếm Ngô tức giận nút cô Hất hàm ung dung đi ra cửa Khang kiếm mở cửa cho Liễu Tinh Tiện cô xuống dưới Liễu Tinh chào tạm biệt Khang kiếm lại cứ đi theo mãi bất giác hai người để đi tới cổng tiểu khu, Liễu Tinh thấy sởn gai ốc trước tấm thị tình này, cô ngoảnh lại, cố gắng nói thật nhã nhặn. "Sếp Khang, anh dừng bước đi." Khang kiêm ngẩn lên, thành khẩn nhìn Liễu Tinh. "Cô Liễu, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp." Liễu Tinh dừng chân lại lau mồ hôi, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết Khang kiêm muốn nói gì, cô cười khẩy. địch sự vẻ cố tạo ra mặt trời gay gắt giữa không cho bóng hơi sạch sẽ. Sếp Khang anh không nói thì tôi cũng sẽ giả vờ quên hết, quên mất rằng anh và ý đồng đồng từng gian dĩa với nhau. Nhàn là đứa tốt, nó vô tội, nó đâu biết khi theo đuổi nó anh lại bắt cá hai tay. Tôi lại còn ngu ngốc đổ hết tội lỗi lên đầu nó. Khi đó chắc chắn nó đau lòng chẳng kém gì tôi. Mặc dù ý đồng đồng đã đổ tôi đấy có thể suy nghĩ chín chắn, hai người cũng đã chia tay, không liên quan gì lắm đến anh. Nhưng cô ta vì kích động mạch nhẹn nên nó chạy tới cướp mất cái tên Trần Thế Mỹ kia. Cô ta muốn xúc phạm nhàn nhạt hai cái hôn kiếp đó chắc chắn chẳng thể có kết cục tốt đẹp đâu." Liễu Tân Húc đậu lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn nói với anh những điều này, bởi vì người như anh căn bản không hiểu được thế nào là tình yêu chân chính. Anh theo đuổi Bạch Nhạn, nhưng lại không biết cái tài quý trắng, không trân trọng nó, khiến nó đau lòng ngã bệnh. Bây giờ, có phải anh muốn tôi nói tốt?" cho anh trước mặt nó để nó không tính toán thù cũ với anh. Khang tiếng thở dài, đúng là Thần Thiên, khi đã xa cơ cũng hèn, bây giờ dù anh có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh cho chính mình. Con người quả nhiên không thể phạm sai lầm. Nói như câu cửa miệng của giảng đơn. Ra ngoài làm chuyện xấu, ắt rồi có ngày phải trả giá. Câu nói này bây giờ đang dần dần chứng thực ở anh. Anh bất lực nhíu mày. Những lỗi lầm tôi đã làm với Bạch Nhạn, không hy vọng được tha thứ, chỉ mong cơ hội để được bù đắp. Cô liệu, tôi muốn nhờ cô buổi chiều đến nhà tôi truyền nước cho Bạch Nhạn. Cơ thể của ấy đang suy nhược, tôi không muốn cô ấy phải tới lui. Tôi thay đấy, cô ấy nói một câu mà chẳng thở không ra hơi. Liễu Tinh ngẩn người, mặt đỏ bừng. Câu này của Khang kiếm rất hợp tình hợp lý, lại cũng vì là bạn của Bạch Nhạn, cô không thể từ chối. "Tôi sẽ xin nghỉ để tới, nhưng không phải vì anh mà vì Nhạn Nhạn." Liễu Tinh liếc mắt nhìn lên trời với vẻ không cam tâm. "Cảm ơn cô." Hàn Kiếm mỉm cười, "Đơn thuốc của Bạch Nhạn có lẽ ở chỗ bác sĩ lạnh." Đúng rồi. Bác sĩ lạnh ở khoa nào vậy? À, cơ Hàn Lập Sư Bá đó. Khoa Tiết Niệu. Liễu Tinh không nhịn được, đột miệng nói ra. Lòng Khang Kim thoáng chìm xuống, thảo nào sáng nay người đàn ông đó nhất quyết không chịu nói tên khoa. Khoa Tiết Niệu chẳng phải là khoa của nam giới sao? Hàn Siêm nhẩm mãi ba chữ này, càng lúc càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. 4 giờ chiều tôi bảo giảng đến đón xe tới bệnh viện đón cô, làm phiền cô quá. Hàn Kiến không mảy may cảm xúc. Đừng làm to chuyện, tôi tự ngồi xe tới. Để cô phải tự đi lại thật là ấy lấy quá. Không sao đâu, xe tới bệnh viện đến rồi kìa. Hàn Kiến nước mắt nhìn thấy một chiếc xe biết đang từ từ dừng lại ở bên đường. Liễu Tinh quay đầu, chạy đi vội, lên xe ngồi xuống, nhìn thấy Khang Kim vẫn đứng ở cổng tiểu khu. Cô Cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Nếu Lý Giật Hao cũng quan tâm cô như Sếp Khang quan tâm tới Bạch Ngạn thì tốt biết mấy. Liễu Tinh bất giác phủ một màn sương mỏng, sợ Khang Kim nhìn thấy nên vội vàng quay mặt đi. Khang Kim đợi xe rời bến rồi mới quay về. Anh đứng dưới làn gọi điện cho giảng đơn. Trước tiên, dặn buổi chiều giảng đơn tới bệnh viện đón liệu tinh rồi hỏi tình hình phóng nắng của nhóm phóng viên. Trước khi kết máy, anh bảo giảng đơn tới phòng hậu cần thành ủy đăng ký một chiếc xe du lịch rộng rãi buổi chiều chạy lên tỉnh. Bạch Nhạn đã ngủ say, Khang kiếm rón rén đi vào trong phòng, dịch những thứ liệu tinh mang tới đặt trên tủ đầu giường sang một bên. từ từ ngồi xuống, nhắm mắt, ngắm thật kỹ gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô, Khang Kiến chưa bao giờ có cảm giác không nở rời xa như bây giờ, từng tuổi này rồi, lần đầu tiên ngắm một người như vậy, ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ.